Giang Hồ Sài Gòn Tập Thứ Nhi Ông Chủ của Những Ông Trùm Nắm chắc tình hình của tính mã nam A Chó kể với đại ca Thay rằng Từ sau khi đọt vợ của tay đàn em xuống Bá Xứng, tính mã nàm đang mất dần uy tín Đã thế, sau khi đánh Xu Bá Xứng phải nằm bệnh viện, tính mã nàm ngay càng lóng hành Trong dịp mừng kỷ niệm khu đại thế giới mới đây Hơn mười con lân được mời đến để giúp vui Tất cả bài lân phải phủ phục dưới chân ghế tính mã nàm Chờ cho hắn vẫy tay ra hiểu Mới được đứng lên để bắt đầu biểu diễn Có một tài cầm đầu lân đi sai bộ Liền bị tính mã Nam bước tới đá ngay tại chỗ Bởi thế theo à chó Có thể nhờ ông chủ giúp khử tính mã nàm Đại ca thai ngạc nhiên hỏi Ê, Ông chủ nào? Hey, chính ngộ cũng không có rành Chỉ biết mọi người thường gọi ông ấy là Xí Ngàn Trên danh nghĩa Ông là chủ tiệm thuốc bắt lớn nhất khu chợ lớn Kế bên Đại Thế Giới Nhưng tất cả giới tại việc Chính khách dân biểu Giang hồ người qua ở chợ lớn Đều gọi Xí Ngàn là ông chủ Kể cả quẩy thầu khao Hải phòng kính Xú hùng Và luôn cả tính mã nằm Tuy ông không trực tiếp xếp xòng Ở bất cứ khu vực nào Xí Ngàn quan hệ với Đại Thế Giới ra làm sao Hey, ông không biết toàn bộ dân chơi làm ăn ở đại thế giới cũng gọi ông là ông chủ luôn. Chỉ biết ông chủ đi Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan như đi chợ, ra vô tổng nhà cảnh sát, phủ đặc quỷ trung ương tình báo như vô nhà riêng. Mỗi tháng ông ở Sài Gòn chi khoảng một đận à, có người nói ông là sĩ đại ca thầy hào hức. <cười> Vậy làm cách nào gặp được ông chủ? Ngộ quen biết mấy đàn em thân tính của ông là bọn tàu tranh A Hỏi A Cham Để ngộ nhờ bọn chúng nó báo với ông chủ Hơn một tuần sau Đại ca thai được A Chó báo tin ông chủ vừa từ Hồng Kông về Đã nhận được lời đã tiếp đại vào sáng hôm sau Biết trước buổi ra mắt này vô cùng quan trọng Đại ca thai chuẩn bị rất kỹ ngay từ hình thức Mặc áo sơ mây trắng, quần chiên xanh, đi xăng đan Lại đeo thêm cặp kiến Gọng đen cho ra vẻ trí thức Kiến không đổ Vì đại ca thai không hề bị cẩn thấy hai dẫn thị Đi thắp tùng đại Ngoài A chó Còn có thêm 3 thủ hạ thân tính Hãy súng Làm chính ngón Và lành Lành đang là nhân viên cảnh sát tại tổng Nha cảnh sát Nhưng lại khoái du đảng Nên đi theo làm đệ tử cho đại ca thai Khi ấy Đại mới tạo chiếc xe 4 bánh Mustang hai màu xanh trắng loại đi ca Tức kênh Vertable có thể hạ mùi xuống được trong rất quay Kêu lành làm tài xế Dọc đường A chó còn căng dặn đại cao thai thêm lần nữa hey, Cái này ông chủ nhớ nói cho khéo Ông mà gật đầu thì coi như thắng trận này trên 70% Còn nếu ông chủ lắc đầu thì sao hey, Thì không phép Hải súng giống hay dẫn mặt chen vô <cười> Thì chơi luôn ông chủ Đại ca thái quá. "Hey, không có phải chuyện Đừng đùa mất mặt nghe con, tới nơi mày phải ngồi im cho tao." Bị đại ca mắng hại súng la lưỡi, ngồi im thinh thích như mèo bị cắt tai. Sa hơi ngừng ngay trước đại thế giới, Tào Chân đứng đợi sẵn, trạc ngoài tam tuần, tướng sang trọng, ai da trắng trẻo, đẹp trai như tài tử Hồng Kông, Tào có bí danh là Quỷ Cốc Tiên Sinh, được coi như thư ký riêng của Sĩ Ngạn. Ông ta dẫn đại ca thai và đám thủ hạ qua thẳng tiệm thuốc bắt kế bên Lịch sử mời mọi người ngồi Dài phút ông chủ sẽ ra tiếp Cả bọn hồi hộp ngồi xuống bộ ghế salon theo kiểu cổ Làm bằng gỗ quý chạm trổ rồng phụng và khẩm xa cừ Nhưng phải giữ ý để trống chiếc ghế lớn nhất kề ở đầu bàn Người hầu lập tức bưng ra khai trà Với bình trà thiết quan âm còn nóng hổi chỉ, chỉ cần nhìn qua bộ tách uống trà Cũng có thể đoán ngay ông chủ thuộc giai cấp nào trong xã hội Cá bọn vừa nhâm nhi tách trà nóng Vừa đưa mắt nhìn quanh phòng khách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 Vào vài giây phút sau ông chủ xuất hiện trong bộ đồ xá sẫu tay bắt từng người theo giới thiệu bằng tiếng hoa của A chó Ông chủ xí ngàn khoảng 50 tuổi Dắn to cao khỏe mạnh, tóc hớt ngắn, mặt hơi rỗ hoa Tưởng tá oai vệ, dễ khiến cho người đối diện nể gì Nhưng cũng dễ gây cảm tình Ông chủ ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất nhìn Đại Tha ca thai cười cười Vui vẻ nói bằng tiếng Việt, giọng hơi lờ lơ Ha ha ha, vậy lẽ là lại ca thai á hả? Nghe nói Lị dữ lắm à, mà sao ngó tiếng hiền khâu vậy ạ Đại nghe giọng điệu mừng thầm trong giả lựa lời. À, à, thưa ông chủ, đó là người ta đồn thế thôi. tuổi tôi đến đây nhờ ông chủ giúp chút việc. Vừa nói, Đại vừa giộm đứng dậy thì xí ngạn xua tay. Hề, hey, coi gì à, Lị cứ ngồi nói chuyện tự nhiên, ôn trà cho vui. Ông ta cười cười, chỉ mấy tấm hình trên tường. Lị có bị bất thứ bệnh gì Ngộ cũng có thuốc chữa cho mà Có phải lén lộn bị chặt bả dai không á Đại ca thầy cũng bật cười Biết ông chủ vẫn chơi <cười> Tụi tôi ở Sài Gòn qua Nhờ A Chó với Tàu Tranh thưa lại với ông chủ À vậy Lị không bị chặt bả dai Hay lị chơi bời bị phong tịnh Ngộ chữa thuốc bắt cũng thế ca Đại ca thầy lúng túng Dạ dạ, dạ tôi không không có chơi bời. À chó tàu Chân Cúng bật cười trước sự lúng túng của tay trùm Du đảng xí ngàn hỏi tiếp: "Lệ không có bệnh bại nga, không cần thuốc bắt, dậy ngủ lâu có giúp được gì á hay có gì khó lị cơ loi đi?" Được lời như cởi tấm mở lọt, cởi mở tấm lòng. Đại ca thầy thở ra một hơi, <cười> Thưa ông chủ, hồi nay đời sống của anh em ở bên Sài Gòn khó khăn quá Nên tôi thay mặt anh em tính nhờ ông chủ cho tôi ra tới cái ăn chân trong đại thế giới Câu vừa dài, vừa nhiều chữ Nên ông chủ nghe không ra, kêu à chó dịch lại ra tiếng hoa Nghe xong xí ngàn, trầm ngâm dây lát Mà đại ca thay và đồng bọn tưởng đâu cả tiếng đồng hồ Rồi thông thả Ê tưởng gì chở việc ấy không có lắm đâu Có điều phải chờ ít hôm Bọn đại cao thai nhìn nhau Vẽ mặt mừng rỡ hiện trên nét mặt Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế Ông chủ đứng dậy báo mọi người Tôi à đây mà Hồng qua đại thế giới đánh phạt Thì không phải chút nào À bọn ta cùng qua đó chờ một chút đỉnh Tàu tranh dẫn đường mọi người Không đi theo cổng chấn khi nãy mà đi bằng cửa hông từ tiệm thuốc bắt sang thẳng đại thế giới Nhiều tiếng xì xầm trong phòng hút me văng lên Ê hey, hê, hey, ông chủ tới kìa Và ai đó lập tức kéo ghế cho xí ngàn Lại lập tức có người mang tới một đồng phỉnh trước mặt ông chủ Xí ngàn xua tài Ê hey, hê, hey, bữa nay dạ phỉnh, chửi tiện mặt Lại lập tức có một đống tiền cao nghỉu, toàn sắp giấy 100 đồng Tức là đồng bạc có mạng giá lớn nhất khi ấy xuất hiện cạnh ông chủ mà đại ca thai ước tính có đến khoảng 1 triệu rưỡi. Khi ấy vàng chỉ có khoảng 12.000 đồng một lượng, tức đồng tiền có giá trị trên 120 lượng dạng. Bọn đại ca thai không tham gia trò, trò, trò chơi, chỉ đứng xem, xuất dọc chiếc bàn dài hơn 20 mét, người đông, người đông vui đông đúc nhưng rất là trật tự. Tài phát hỏa, dùng chiếc đũa gạt đống học me sang một bên. Vừa gạt, vừa hô lớn. Yêu, lượng, hoặc tam túc Hình như ông chủ chẳng mấy để ý đến chuyện ăn thua. Nét mặt luôn dứng dưng, đặt tiền theo kiểu gặp đâu đặt đó. Miễn sao cho có. Vậy mà đóng tiền bên cạnh ông chủ cứ thế, cao lên, trông thấy. Có lẽ đã gần gấp hai lần lúc ban đầu, được khoảng 15 phút, xí ngàn đứng dậy ra lệnh. Thôi, nghỉ là... Yeah. Thưởng cho phá quả hai nhà cái hai chục lòng. À, gạt xong á. Tức là bội bàn và tiếp diên. À, mười lăm ngàn lòng. Ngàn. Tàu một tiếng. Trong khi xí ngàn vẫn chẳng ngó ngàn gì đến đống tiền. Dẫn đầu cả bọn trở lại tiệm thuốc bắt. Nhấp nháy, đã có người ôm cọc tiền qua đặt trên bàn của ông chủ. Xí ngàn không để ý đến sắp bạc, quay sang hỏi tàu chanh. bữa lại, thưa may... Tàu tranh nhanh nhẫu à, Dạ thứ bảy Xuyên ngàn nói với đại cao thai và đồng bọn Tôi thứ bảy ở chợ lớn vui lắm 9 giờ tối lầy Ly dẫn mấy anh em xuống lầy chơi cho biết Nhưng đừng có Ly đồng quá nhớ ngàn Ông ta còn quay sang tàu tranh sổ ra một tràng tiếng hoa Thì không có hiểu gì Nhưng bọn đại cao thai mừng thầm bữa nay gặp hơn Vì ngay trong lần gặp mặt đầu tiên Mà ông chủ đánh bài tháng lớn Thường theo người hoa quan niệm như vậy sẽ mở đầu cho chuyện làm ăn giữa đâu bên được thuận lợi Lời mời tối nay xuống chơi là một biểu hiện cho thuận lợi ban đầu ấy Nhất giả đế vương Đại ca thai kế kể lại nội dung buổi gặp ông chủ cho đám thuộc hạ Cần, cả thân cận Ai nấy đều mừng rõ ra mặt nhất là khi đã nhắc đến lời mời 9 giờ tối nay Lị dẫn mấy anh em xuống lây chơi cho biết Thì cả bọn nhau nhau tranh nhau đòi đi theo Trò biệt Đại ca thai phải lớn tiếng Ê, ông chủ đã dặn đừng có đi đâu Tụi bay ngồi yên để tao tính đứa nào đi được À, cho bảo Tôi á, phải đi chốt Khi sáng ông chủ nói tiếng qua với tàu tranh Bảo tàu tranh nhắn A Hiếu chuẩn bị tối đón khách đặc biệt Và kêu tôi xuống sớm chút để chuẩn bị À, A Hiếu nào À, A Hiếu là tên thật có quẩy thầu hao Tức quỷ mặt đen đó Cả bọn ngắn mặt nhìn nhau, quấy thậu hao, ông trùm khách sạn nhà hàng Lido trên đường Đồng Khánh, nơi lâu này nổi tiếng với nhất giả đế dương, bọn chúng nhau nhau. Ý thì đừng đi đông chứ đâu có nói mấy người, mình đi chừng hơn hai chục thôi. Đại ca thai quát, im ngay, như vậy mấy đứa theo tao khi sáng đương nhiên được đi tiếp, thêm hai thằng cu quỳ và năm công xóm đạo, nhất là chất đầy chiếc tăng rồi, hết. Cô quỳ là người nháy nên được quyền mang súng hợp pháp Còn năm cộng xóm đạo Vì y là trùm du đảng trong khu đồng bào theo đạo thiên chúa Cũng là tai hòm chìa khóa của đại ca thai Cần có mặt bên đại trong các vụ hợp tác kinh tế Cả hai được chọn là đúng phóc nên không ai dám có ý kiến gì khác Vậy là cá bọn chồng chất lên chiếc xe Mustang Điệt Ca Bô Táp Hả mua xuống, 6 tên ngồi cả trên thành ghế Dừa là dừa Ông chủ xí ngàn đợi sẵn khách Nhất điện thoại kêu A Hiếu xuống Tùy nghe danh chứ chưa thấy mặt Nên khi thấy quẩy thầu hao Đại ca thai không khỏi ngạc nhiên Khác hẳn với biệt danh quỷ mặt đen Quẩy thầu hao chặt 40 Cao ráo, đầu hói, da dẻ trắng trẻo Mặt chỉ bị một vết, nám nhỏ xíu Dốc người liền lạc, khỏe mạnh Tướng tá sang trọng, đẹp trai Trong bộ đồ xá xấu xin ngàn giới thiệu đôi bên A Hiếu bắt tay từng người Lịch sự nói với đại Nghe tiếng Lị đã lâu Nay mới gặp thiệt là đúng văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình Ông chủ dặn dò A Hiếu Lại à, mới là những người bạn làm ăn Tìm mới lâu Nhưng chắc trong tương lai còn gặp gỡ nhau nhiều Bữa lại à, ngộ bắt bận Lị thay ngộ tiếp khách à. A Hiếu cung kính dòng tay không người Nhưng à, cũng xin mời ông chủ ghé ngăn ly đồ chút xíu Đến ly đồ Phần người chủ khách Ông chủ lên tiếng giới thiệu Ở đây có hai thức rượu đặc biệt là nhất để nhất thiên hạ và củ chiến bất bại. Anh em muốn dùng thứ nào? Thấy bọn đại cao thai ngơ ngác, A Hiếu đỡ lời. Ha! Mình mà để nhất thiên hạ trước rồi từ từ đến sau. Tối lại mời các vị quý khách qua một đêm nhất giả đế dương. Đúng là nhất giả thiên hạ. Rượu ngâm bằng những vị thuốc gì không rõ mà uống vô thấy vừa thơm, vừa ngọt gây cảm giác lân lân khó tả. Dường như uống mãi không say, vẫn là hại súng lắm mồm lắm miệng. Ê, sao ngồi lâu quá mà chẳng thấy ai ra tiếp vậy nè? À Hiếu cười. <cười> Để à, mỗi người uống cạn vài ly đã. Đoạn y vỗ tay 3 tiếng. Đã cuộc sẵn đâu đó, vừa nghe ám hiệu khoảng hơn mai, hờ, 20 cô gái sinh tươi trẻ tuổi, chỉ khoảng 18 đôi mươi, trang phục thước tha y như những nàng tiên trong các bức tranh tố nữ, đông lọt ổ giá Cứ bà bốn cô ổ lại phục vụ một khách, một cô đứng sau ghế đắm hai vai, hai cô đứng hai bên bóp và xoa nhẹ cánh tay, một cô lo rót rượu, cả ba như lạc vào trống thiên thai. Nhìn các cô gái không chốt mắt, ai hiểu cười cười nói với đại. Bữa lai thì xuống lai ở chơi luôn, lấy vợ người qua luôn đi Đại ca thai cười méo xẹo Ê, Uống quá, lỡ có vợ vừa sanh con gái rồi Đúng là Đại đã cưới cô Nhân Con chủ tiệm gỗ đồng nhân trên đường hồng thập tử phía trước rọc Olympic tầng anh của cô Nhân Là bạn hay đi nhảy đầm chung với Đại đã giới thiệu em gái mình cho tay trùm du đảng này Cô vừa hạ sanh một bé gái chưa, đầy, chưa ăn đầy tháng A Hiếu giới thiệu sơ qua Ê, các cô ở đây á, ai lấy điều trả đẹp Duyên biệt theo tiêu chuẩn tứ lại mỹ nhân Chim sa cá lặn hai tịa hoa nhường nguyệt thẻn á Hoặc đẹp phản phất nét buồn của dương chiêu quân tức dương tượng thờ nhà Hán Hoặc đẹp lỏng lẫy kiêu sa như Tây thi đời chiến quốc Hoặc đẹp mê hoặc lòng người như điêu thiền thời Tam Quốc ai, Hoặc là đẹp bốc lửa pha trúc sexy như dương quý phi cuối đời đường Các cô đều phải rèn luyện học tập cách phục vụ khách từ hồi nhỏ như các cô ghi xa kỹ nữ của Nhật Bản đó Cả bọn càng nghe càng ngáo ra Đại ca thay cũng như đồng bọn chỉ dành chuyện đánh lộn đánh lão đâm chém Có ăn chơi thì cũng chỉ nhảy đầm uống rượu mặt tên Napoleon Exo là nhất xứ rồi Đầu để nói là dân châu xanh điệu Bọn hắn làm sao biết nổi bốn vẻ đẹp truyền thống trong lịch sử Trung Quốc Mà ông như hầu nguyên gia thiệu từng miêu tả trong cung quán ngâm Phúc khúc Là chìm dưới nước cá lờ đờ lặng Lưng da trời nhãn ngẩn ngơ sai Hương trời đấm nguyệt say hoa Tây thi mất dế hàng Nga giật mình Nhưng tuy không hiểu ít hết ý nghĩa Chẳng biết chư quân Tây thi điêu thiền dương quý phi là những ai Chỉ cần nhìn các cô thiếu nữ mỗi cô một vẻ đẹp là bọn hắn mê tít Hết biết trời trăng gì nữa cả rồi Cả bọn hắn càng ngạc nhiên Và khâm phục Khi một cô cầm nguyên nắm hạt dưa bỏ vô miệng Không hiểu bằng cách nào Lát sau cổ nhẹ ra một đống vỏ con lại toàn thân màu trắng Bùi và béo Cô mới mớm cho khách sông mang đầu A Hiếu mời khách quý Qua phòng kế bên hút thuốc viện Ông chủ đang lặng lẽ rút êm từ hồi nào Mà chẳng ai hay biết Giả lại lúc này bọn chúng cũng chẳng cần để ý đến ông chủ nữa Hút thuốc phiện khi ấy là một mốt của dân chơi và giới văn nghệ sĩ Nhưng không mấy ai trong số họ nghiện như dân ghiền ma túy ngày nay Các cô tiếp tục theo sang phục vụ khách Cứ hai ba người chung một bàn Đại ca thai nằm chung với A Hiếu Và A chó thì thưởng thức nàng tiên nâu Vừa tính chuyện làm ăn lâu dài A Hiếu nhỏ nhẹ Hề Được ông chủ đồng ý rồi A đại không những thành công về mọi mặt Kể cả kinh tế Mà đến chính quyền cũng phải nể ngủ đây nè Trước khi được ông chủ quan tâm Bị cảnh sát bắt hoài Muốn gặp ông ở chính quyền Mấy ông không thèm ngó tới Nay ngược lại Trưởng thị cảnh sát ngộ không muốn gặp con dám trời sẹt gặp ngủ thấy mẹ luôn Đại cao thay thăm dò Nghe nói ông chủ đi nước ngoài hoài hả À hiếu rất kính miệng. À à ờ, ông làm ăn lớn lắm, không ai biết được hết. Coi gì à đại cứ nói với Tào Trạch hay ngộ cũng được. Hết màn thuốc phiện, bọn kéo nhau qua phòng ăn, thôi thì sơn hào hải vị. Của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Bây giờ rượu củ chiến bất bại mới được dọn ra. Hiệu quả có rượu ra sao chưa rõ. Nhưng về thơm ngon thì đúng là thua xa để nhất thiên hạ. Mới nhấp qua một khốp hãy súng nhăn mặt la ẩm lên. Ê củ chiến cái gì nổi. Chỉ hai ba là hết xíu quách cho coi. Ai nấy đều phì cười Tại bữa tiệc đích thân chủ nhà ai hiếu tức quẩy thầu hao Đóng vai phiên dịch giữa khách và các cô Thực ra cô nào cũng bập bẻ nói được tiếng Việt Và chút ít tiếng Pháp, tiếng Anh Và lại khi đã nhậu xương xương Mấy em hầu hết mọi chuyện chỉ cần trao đổi bằng tay Nên cuộc vui không hề gặp trở ngại nào Các cô thay phiền gấp thức ăn Gọt táo, cắt cam, đám bóp cho khách Cũng dẫn ba bốn cô phục vụ con người Tiệt tàn, rượu thấm, các cô dìu mỗi khách về phòng ngủ riêng, ai nấy lần lần dường như quên hết ân oán giang hồ, quên hết phiền mổn trận thế, cứ ngỡ mình lên trốn non bồng nước nhược, rồi các cô tự động ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ để lại một cô với khách. Sáng hôm sau, ai khách ai nấy đều ngạc nhiên vì rõ ràng, khi mình ngủ với một cô, sáng dậy thấy một cô khác nằm bên cạnh. Đại ca thai mơ mơ màng màng, còn tưởng mình lạc lỏng nơi đâu, hỏi cô gái Ê, anh đang ở đâu vậy? Cô gái cười chúm chiếm <cười> anh đang ở bên em Nghe câu trả lời ổn ờ, đại ca thai có đồng hồ, giật mình vì đã 9 giờ sáng, hắn nhổm dậy à, bạn của anh đâu? Cô gái vẫn giọng tỉnh bơ Bạn của anh đã có bạn của em lo Đại ca thai chụp điện thoái, tiếp tân cho biết hắn đang ở khách sạn Lido Xin mời mọi người lên sân thượng ăn sáng Tắm rửa tỉnh đáo Đại ca thai mới trở về với thực tại Dần dần nhớ lại bữa tiệc nhất Giả đế vương mới hôm qua Mà tưởng đâu còn trong giấc mộng A Hiếu đã đợi sẵn trên sân thượng Vui vẻ <cười> hey, hey, Trước khi ăn điểm tâm Mời mọi người dùng qua trà thịt bò cho khỏe Khách quý của ông chủ mới được Mời ăn đó Quả là một món có một không hai Thịt bò bầm nhiễn hầm với các thứ thuốc bắc Đặc biệt có mùi trà rất đậm A Hiếu nói thêm, ai à, còn no, xin cứ uống nước, bỏ sát lại. Món khai vị này làm ai nấy cảm thấy sẵn khoái, khỏe hẳn lại, bất giác đều buộc miệng khen thấu sức đã đến giờ chia tay đại ca thai lịch sự A xin thay mặt cho anh em cảm ơn A Hiếu và nhờ A Hiếu gửi lời cảm ơn ông chủ, nhắn dùm ông chủ sẽ không thất vọng về anh em Sài Gòn đâu. Du đảng Sài Gòn, đụng dân chơi Đà Lạt Như đã nói ở phần trên, hồi ấy có một số tai tài phiệt thường tài trợ cho dân du đảng Trong số đó đáng kể nhất là Hoàng Kim Quy, thường gọi là vua kẻm gai Đó là do Kim Quy làm giàu nhờ chiến tranh Việt Nam Ông ta trứng thầu cung cấp toàn bộ dây kẻm gai để làm hàng rào ấp chiến lược, hàng rào phong thủ cho đồng quốc hàng kẻm Rào cản ngăn chặn sinh viên biểu tình tranh đấu về sau Kim quy còn trúng thầu làm lưới sắt bảo vệ B40 nên càng giao thêm Hoàng Kim Huy Có một quý tử là Hoàng Kim Lân Thuộc loại công tử bột ăn chơi có hạn lần thường kết bạn với một số con nhà giàu khác Và các dân chơi nổi tiếng Ngày ngày lui tới các vũ trường, nhà hàng Tiếu tiện như rác, lâu lâu nổi hứng, chơi trội để giật le Có lần, buổi tối lân vô một nhà hàng lớn nằm trên đường lê lợi Tiền bố sẽ bao toàn bộ khách đang ăn trong nhà hàng Trả tiền cho hết thảy mọi người Michi Hotel Lên thông báo trên micro Ái dạ bữa đó có một toán biệt động quân Từ chiến trường về Sài Gòn Nghĩ phép vô quát nhậu Này đã ngàn ngạ, ngạ say Bọn này nhau nhau phản đối Ê tao có tiền vô đây ăn uống Lần là cái thằng nào mà dám trả tiền cho tụi tao Lời qua tiếng lại Mấy ông nội lính rút lũ đạn ra Lân đang cầm chiếc hộp quẹt máy chăm thuốc lá hút Nổ sùng quăng lên Quăng bỏ luôn chiếc hộp quẹt máy Te te bỏ chạy ra khỏi nhà hàng Nhân viên cả nhà hàng Bộ nhau nhau đi tìm chiếc hộp quẹt Đi hộp quẹt của Lân ai cũng biết Nó là vàng 18 lần rất khoái chơi với bọn đại ca thai Thường hắn ký sẵn xét Tại các nơi đại ca thai Thường lùi tới ăn chơi Lâu lâu kiểm tra lại Khi nào thấy đại và bọn đàn em xài gần hết Ký tiếp Trong văn công tử bọc của Lân có hai anh em người Hoa là Dách Bủ và Dì Bủ là con của ông chủ nhà hàng Mê Công. Khi ấy, chủ Mê Công không những có hai nhà hàng sang trọng tại Sài Gòn và chợ lớn mà còn mở cả nhà hàng bên thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và tại thủ đô nông bên Campuchia, đàn lúc ăn ninh làm ra, Mê Công lọc thêm một nhà hàng nữa ở Đà Lạt nhân dịp khai trường nhân dịp khai trương nhà hàng này. Dích bổ và dì bổ mời Hoàng Kim Lân lên Đà Lạt giữ lễ Nhờ Lân mời luôn các đại ca thai và một số tay em của hắn Mà hai anh em người Hoa này cũng đã biết sơ sơ qua giới thiệu của Lân Và đôi lần gặp gỡ trên sàn nhảy Đàn hồi phấn khởi vui vẻ trước lời hứa giúp đỡ của ông chú Đại kéo luôn một lô đặng em thân tính lên cao nguyên đổ gió Đi cùng tay trùng du đáng này có đến hơn chục tên Làm chính ngón, hãy súng, cu quỳ, sáng, phòng, nằm công Chất lên hai chiếc du lịch Mustang và trắc xong Không hết phải đi nhờ cả xe của Hoàng Kim Lân Dịch bủ dì bủ đón tiếp với dù đảng rất long trọng Không thua gì so với các nhà chính trị xa có máu mặt và khách nước ngoài giữ lễ khai trương Chúng được dành nguyên một tầng riêng để tiện việc ăn ở đi lại đúng thời gian ấy có đoàn cải lương từ Sài Gòn lên Đà Lạt lưu diễn tại nhà hát ngay khu chợ Hòa Bình thuộc trung tâm thành phố Sương Mù các kép chính trong đoàn không có ai xa lạ gì với đại ca thai vì thành được ổ phước hay lùi tới hút thuốc viện tại tiệm Khang Thành nằm gần gốc đường Đồng Khánh và đã nhiều lần gặp đại ca thai cùng đám gian nhà văn Duyên Anh Hoàng Hải Thủy cùng đến đây mây đi mây về gió Liên tiếp hai đêm, đoàn cả lương không ngớt kêu khổ vì đám du đảng Đà Lạt lanh gây rối. Đám du đảng này đâu khoảng trên dưới 20 tên, do Siro cầm đầu, cấu kết với bọn lính địa phương quân bằng nhóm Siro không chiếc coi khu chợ hòa bình mà còn tung hoành khắp thị xã Đà Lạt, từ bến bãi đến nhà hàng khách sạn Vũ Trường. Hãy ai dám không nộp thế thấy bọn chúng gặp là có chuyện ngay. Gặp đoàn cả lương đêm nào chúng cũng đòi coi cộp, tức là không có mua vé. Không chỉ cho riêng chúng mà còn cho cả, mấy ông nội lính đi chung luôn cả họ hạng tiền bạc thân thuộc của chúng, dưới số người ăn theo lên đến hàng trăm, đã thấy chúng lại yêu cầu. Ngược lại, đồng cải lương phải trả tiền bảo vệ cho mỗi suốt khác, bầu cả lương tùy máy mặt, nhưng sẵn vẫn rắn è cổ ra, mà trong lòng tức ánh áp, thà hường ngộ cố trì. Bất ngờ đất lạ quê người gặp ngay đại ca thai trầm du Đảng mà anh em văn nghệ sĩ khi ấy hay gọi là Zimbo Hữu Phước và thành được điểu dục cũng mừng rỡ. Đại có tên là Zimbo vì vào khoảng thời gian 1965 ở Sài Gòn có chiếu một bộ tặc răng ở Ấn Độ với nhân vật chính là Zimbo rất ăn khách do Đại mang một phần tư máu ấn cha lai ấn mẹ Việt Nam nên được mang cái tên này luôn. cả hai Tài tử kẻ lương, đều sổ bò căm sự Thang phiện không có ngớt về dân chơi Đà Lạt Chơi không có đẹp, và nhờ đại gia tay giúp đỡ Nghe qua lời kể Phần vì được nịnh phòng mũi Phần vì cái nghĩa khí giang hồ Kiến nghĩa bất vi vô giống giả Làm nguy bất cứu mặt anh hùng Tức thấy việc nghĩa không làm là không phải kẻ dũng khí Gặp nguy chẳng cứu, chẳng phải anh hùng Đại ca thai ứng ngực hứa Ê, để đó tụi lo cho Chưa hết Nghe tên nhà hàng Mê Công Khai Trương làm lễ rất lớn. siro viết thư gửi đến chủ nhà hàng yêu cầu nội nhật chiều hôm ấy phải gửi cho hắn một con heo quay, hai chai rũ ngoại và năm két bia. Hồi đó chỉ có bia La Rue, con cộp, để cho bọn hắn nhậu, ghi chú rõ ràng ở cuối thơ, nếu không chủ nhà hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mời bọn đại ca thai lên Đà Lạt để dự lễ Khai Trương. Đúng chuyện này là nhờ vả đến thì thật là đắt sách, dách bổ về dị bổ. Đưa thời của xí Rỗ cho Đại ca Thái coi Và xin ý kiến chỉ đạo Giống đó có sẵn chủ ý Đại ca vẫy, đại Thái vẫy tay Cứ gửi bia rượu Hay quay cho chúng đi Tôi sẽ nói chuyện phải quay với thằng xí Rỗ sau Khoảng 8 giờ tối hôm ấy Đại ca Thái kéo nguyên băng ra bến xe Gần chợ Hòa Bình tìm xí Rỗ Thì xí Rỗ đang ngồi nhậu với bầy lâu la Ngay tại quán nhậu kéo bến xe, xe chứ đâu Ngoài khoảng hơn chục tên Dù đảng sứ Hoa Anh Đạo còn có cách Mấy ông nội lính ăn theo Cũng túm tầm uống rượu Súng ống tầm lâm Riêng xí sí rổ cỡ trần trùng trục Mặc dù trời tối Đà Lạt lạnh như cắt Có lẽ một phần hắn muốn khoe thân hình lực lớn Cùng khủng cơ bắp Một phần do nhờ rượu tỏa Năng lượng sử ấm cơ thể Đại ca tha dẫn đầu bằng vua đảng Sài Gòn Tiến thẳng tới trước tiệc nhậu lớn tiếng Tuy hắn dễ dàng nhận ra ngay xí sí rổ Dưới khuôn mặt rổ đặc trưng Ai à là xí sí rổ đầu Thấy có kẻ kêu đích danh mình Lại có vẻ hông hách Xí rổ không thèm đứng dậy hết mặt tay Không buông ly rượu đang uống dở Hày tao nè Có chuyện gì vậy Đại ca thai gần giọng Tao muốn nói chuyện với mày về cái vụ nhà hàng mê công và đồng kẻ lương Mày biết tao là ai không Xí rổ hừ một tiếng văn mảnh ly rượu xuống bàn Biết chứ Biết cả chuyện mày lên đây đã mấy ngày rồi Mà không chào tao Giờ mày muốn cái gì Đại ca thầy cố nén giận Nhà hàng Mê Công và đoàn Cải Lương là chỗ bạn bè của tao Mày giúp mặt phải nể mũi Xí rỗ dục đứng dậy ê, ê mày là cái thái gì á Mà tao phải nể Trừng nào cọp nấy Sài Gòn của Đại Ca Thái Đà Lạt của Xí rỗ Không được lâu thôi cái gì hết Nãy giờ đã hầm hầm trong bụng Sáng người nhái nghe đến đây Tức khí móc luôn khẩu côn 45 dấu bình hồng ra Thẳng tay quật ba súng Dù sau ốc xí rỗ Nhưng xí rỗ đâu phải tay dựa đặt kịp hộp đầu xuống làm bá súng chỉ sớt ngang dài Rồi như một con thú bị thương Lại thêm hơi men hừng hật Xí rỗ bất thành cúi đầu Không ngựa dụng hết sức lao ngang cái bụng của đại ca thai Quả bất ngờ bị trúng đoạn đầu quyền Đại ngã ngột phạch xuống đất Nhưng không hổ danh, Jimbo, đại đã kịp vòng tay ôm lấy xí rổ kéo ngã theo, xí rổ khỏe như con trâu điên, siết chặt ngang lưng của đại. Và cứ thế, cứ thế, hai tay đầu sỏ, dù đảng vừa ôm cứng lấy nhau vừa ra đoạn quyết liệt. Nào đấm, nào đá, nào siết cổ chẳng hỏng, nào móc mắt, thúc cổ chó nào lên đầu gối, bẻ tay, toàn dùng những thế bí hiểm Như tiểu cầm nã thủ pháp trong chiến trưởng do các đại cao thủ Gió Lâm sử dụng khi cận chiến Chiến trường nằm ngay trên sườn dốc, nên chẳng mấy chốc cả đại cao thai lẫn si rỗ đều lăn long lốc theo con dốc thôi thoải Có lúc si rỗ đè lên người đại, có khi đại lại ấn đực đầu xí rỗ xuống Quân Bình, hai bên cũng sắp lá cà, có điều chỉ toàn thượng cản tay hạ cắn chân mà không bên nào dùng đến súng ống, theo đúng điệu dân chơi khi ấy. Tình cấp báo đến tìa cảnh sát Đà Lạt, nguyên một đại đội cảnh sát giả chiến vũ trang vũ khí đến tận răng được điều đến khu vực chợ hòa bình. Khi bọn cảnh sát tới nơi thì hai phe du đảng Sài Gòn và dân chơi Đà Lạt đã đạp pháp tanh bành mấy cái quán nhậu, dùng bàn ghế trong quán làm vũ khí, riêng hai chủ tướng đại ca thai và suý rổ đã ôm nhau vật lăng long lóc hết con dốc. Thấy số người làm chiến quá đông, lại đang hàn máu, cảnh sát nổ súng thị quy. Ây da, mấy ông nội lính địa phương quân nghe tiếng súng tưởng đâu, đại xài chó lửa liền sách súng ra chơi lại. Cảnh sát giả chiến đông hơn, súng ống hiện đại hơn, coi mọi chiếm ưu thế. Các xã thủ dùng luôn bến xe làm bãi chiến trường với vật cản là những chiếc xe hơi. Thấy lực lượng yếu thế hơn, địa phương quân báo cáo về đơn, lị, đơn vị xin tăng cường một đại độ vũ trang, di diệt cổng trạng vô thành phố. Đến lượt cảnh sát đã giả chiến lấp dế, yêu cầu chi diễn thêm một đại độ nữa. Súng nổ vàng trời, đạn bao như pháo bóng. Tình hình không ai đón nổ xe diễn biến ra sao nếu... Tỉnh trướng Đà Lạt không đích thần can thiệp, thì đâu bên đành chấp nhận ngưng và đâu bên đành chấp nhận ngưng chiến, cũng ngủ, súng nổ như bắp răng, cả vợ đồng hồ mà không ai bị trúng đạn. Trong khi ấy, giết vũ hay tình chiến sự dỗ lái chiếc xe con khóc. Đến tận chợ Đà Lạt, chở đại ca thai, hãy súng và cù quỵ, vọt thẳng về Sài Gòn cho khỏi hỏi hang lâu thôi. Đại ca thai qua trận kịch chiến với si rỗ bị chặt một cổ chân, đi ca nhắc, phải nhờ đàn em đỡ lên xe. Còn suy rổ mặt mài thăm tím, thân hình chay suốt tùm lum như con gà chọi vừa sau đó. <cười> Sợ quá, chạy túc vô rừng trốn biệt suốt đêm. Sáng hôm sau mới bò về, dân dù đảng giang hồ, mạnh ai nấy tiệm đường thoát thân, cũng chẳng ai bị bắt. Coi như quầy cả là... Chỉ tội nghiệp cho đoàn cải lương, sau trận đỏ súng văn trời, chẳng ma nào dám xem hát, nên đành cuốn gối về Sài Gòn chịu lỗ góng hỏng. Ít ngày sau, gặp đại ca thai tại tiệm hút thuốc. Phiện Khang Thành Hậu Phước và Thành Được nhắc lại sự cố trên Đà Lạt Nửa đùa nửa thật nói hey, Gặp diêm bộ tưởng quy quản ái ở điếu tàn Đại cao thay không hề giận Chỉ cười cười nhắc lại lời hắn nói với dịch bổ Khi tay công tử bột này Chở hắn chạy trốn khỏi Đà Lạt Sau đó còn đưa hắn về lại nhà riêng Trên đường Phan Đình Phùng Để ẩn náo thêm ít bữa Tôi tưởng tụ nó biết điệu, sợ quy tô nên mới kiếm gặp nói chuyện phái quấy Ngay giờ tụi nó uống rượu xỉn nên chẳng sợ trợ đất gì cả Chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến Thôi để hôm nào tôi lên Đà Lạt tính lại sổ sao Điểm báo hiệu ngày tàn Tuy nhiên đại ca thai không thể ngờ đó là chuyến đi Đà Lạt cuối cùng của hắn. Những sự việc diễn biến tiếp theo sẽ chứng tỏ điều này. Và trước hết là điểm báo hiệu ngày tàn của du đảng Sài Gòn qua vụ nội vụ bộ. Chúng đã tự thanh toán lẫn nhau với hậu quả hai tên đàn em thân tính của đại ca thai là Bồng và Thu bị bắn chết ngay tại sòng bài giữa thanh thiên Bạch Nhật. Trong số các sòng bài dưới quyền đại cao thai khi ấy, sòng me ở quận tư do Bảy Si phụ trách là sòng lớn nhất, nằm cam xuất thân đầu tiên cũng tại sòng bài này. Nhất là từ sau khi nghe tin ông chủ chịu nhượng để cho đại để y có phần hùng tại nhà hàng Đại Thế Giới, các tay đánh bạc đổ về đây càng ngày càng tấp nập. Quân sư A Chó thường xuyên có mặt tại sòng me để kiểm soát tài chánh, hai tay em có đại cao thai là Thu vào Bong chịu trách nhiệm bảo vệ địa điểm đang ăn ninh làm ra này. Nhưng trước hết phải đôi dòng giới thiệu về bẫy măng nhân vật chính trong vụ thành toán nội bộ Bẫy măng là trung quý tổng nhà cảnh sát nhưng chỉ là lính kiển Còn nghề nghiệp thực thủ của hắn là đánh bài Xứng đôi với vợ hắn là bẫy quấn chuyên môi giới mại dâm ở đường Nguyễn Du Toàn đầu nổi tiếng vừa trái vừa đẹp Thuật đầu chỉ chơi bài Nhưng nhờ Mark sĩ quan cảnh sát, Bảy Măng được đại ca thay ố ái cho hưởng phần lợi tức tại sòng bài theo tỷ lệ phần trăm Một phần coi như thưởng công cho hắn đã nhiều lần giúp đại ca thay giao dịch với các quan chức Vấn đề ngoại giao phải công nhận Bảy Măng có tài Lại nhờ mắt trung quý cảnh sát nên dễ làm quen chỗ này chỗ nọ Và thế là dần dần Bảy Măng đứng núi này trong núi nọ, tranh chấp với A chó Mong ngồi lên thành kẻ phụ trách tài chánh cho đại ca thay A chó đâu có ngũ gì? Đánh hơi ngay được âm mưu này của Bảy Măng Nên một mặt ráo riết địa phòng Một mặt chờ dịp ra tay Không hiểu sao thời gian gần đây Bảy Măng chờ bài toàn gặp xui Thua trái túi liên tiếp mấy ngày Đến khoảng chừng 10 giờ sáng bữa ấy Bảy Măng lại nướng sạch tiền Đang say máu gỡ gạt Hắn liền hỏi A chó Hey Lị Bữa lại trích tiền lợi phần trăm cho tôi chứ A chó lắc đầu Ê, đâu được giờ này, phải chịu mới có Bảy măng nổi nóng đổ giọng Ê, sao bữa la hôm qua không chia tiền cho tao À chó cũng lớn tiếng cự lại, còn ra vẻ khi dễ Tiền tao muốn cho mày à, hưởng thì mày được hưởng Nói thiệt mày nghe, tao muốn đuổi mày lúc nào cũng được Đang thù bạc, tiền không được nhận Túi thì rỗng tuết, còn bị te, chửi te tua Mà mình cũng đường đường một đấng sĩ quan cảnh sát Hề, hey, bảy măng dẫn đến tiếng mặt Tete rời sông bài về nhà lấy rỗng khẩu chulo. Lận vô lưng quần, tức tóc quay trở lại địa điểm đánh bạc cũ. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa, xong bài đang lúc tàn xuống, tiếng lóng của dân cờ bạc chỉ lúc mọi người đánh bạc tà tà đợi thêm khách. Bảy măng hùng hổ sọc thẳng vô tút bên trong xong bài, làm gì khách quen nên chẳng sợ bị ai cản trở tại rút súng mạnh quát. A chó đâu? Nghe tiếng quát Lại có ai đó nói Nó cầm súng đó à chó hùng dĩa lên mây Dũ dàng ba chân vốn cẳng quả chạy theo ngái sau Sông bài vốn nhiều ngóc ngách Nên khi bấy măng sụt xạo hết các vòng Thì a chó đã cao bay xa chạy Không những thế Do quá sợ thoát khỏi sông bài A chó không dáp chạy theo những con hẻm Mà nhảy đại xuống kênh Đường kênh nước hùi rình Tông bốn sinh Cứ thế cấm đầu cấm cổ Lũi càng xa nơi nguy hiểm càng tốt thù và bông bảo vệ bài Nghe nói bẫy măng rượt hắn Nghe nói bẫy măng rượt bắn A chó Vội chạy tới Cố ngăn cản Tưởng ông nội trung quý cảnh sát này chỉ hù dọa Nếu có bắn cùng lắm cũng chỉ thanh toán đối thủ chính là A chó Thu nhào vô toàn ôm bẫy măng lại Còn lớn tiếng chữ thầy Ơ mẹ bổ mày điên á Hết muốn sống rồi hả A về A chó Xin lỗi ai dè bẫy măng đang nổ cân đương thiệt Hắn không thèm trả lời mà trừng mắt Đưa luôn hỏng súng ngay tâm tình Của thù bóp cò, viên đạn ở cự ly gần xuyên qua ốc thu khiến tên du đảng này đổ vật xuống, dãy đành đạch Bông thấy bạn ngã chết tại chỗ, sợ quá quay đầu chạy trốn Nhưng bảy măng đang sai máu, chỉa súng nhắm ngay ốc đối thủ Đòn một phát, đến lượt bông ngã sắp máu ra lên láng Cả sòng bài hốt hoảng nến khe, không ai dám ho heo một tiếng Bảy măng đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy ai để bắn tiếp Hạm hực nhắc súng vô lưng quần, lên xe gắn máy, chạy thẳng vô tổng nhà cảnh thác đầu cả Nghe được khung tin, đại ca thai lập tức triệu tập toàn bộ các thủ hạ có súng Kể cả số mang súng hợp pháp như sáng, cù quỳ Lẫn số mang súng bất hợp pháp chuyên ăn bay như hải súng làm chính ngón, chương khùng, diệt, ba kia Ra lệnh, tỏ ra khắp đường kiếm bẫy măng Hãy thấy mặt là bắn ngay, không lâu thâu cái gì cả Bọn chúng sụt đến tận nhà riêng của bẫy măng trên đường Nguyễn Du Dù các sòng bạc, quán nhậu vũ trường, nhà hàng Nhưng làm sao tìm ra thủ phạm vì bẫy măng đã xin được Tạm giam luôn trong tổng nha cảnh sát Đã thế còn ở việc giam một mình Một phòng cho nó chắc ăn Mặt khác đám ma thù và bông Được đại ca thai quý nhiệm cho bẫy si Tổ chức rất long trọng Nhặt tay nhạc ta y sẹo không có dứt Rồi cân giận ngồi ngoài Từ từ đại ca thai mới biết bẫy mang bắn Hạ thù và bông Chẳng qua trong cân nóng giận nhất thời Còn kẻ hăng tính triệt hạ Đúng là à chó Nghe mọi người thuộc lại đầu đuôi Đại rút lại lệnh giết bẫy mang bảo Ê, thôi vậy thì tha cho nó đi Vậy mà sau này khi bẫy măng bị kết án 5 năm tù giam vì tội cấu sát Nhốt tại khám trí hòa, hắn vẫn sống yên ổn Với đám du đảng cũng bị bắt nhốt tại đây Đại chiến tại nhà hàng Thanh Bạch Chẳng bao lâu sau vụ bẫy măng bắn chết thu và bông Một tối nọ đại ca thay dẫn gần chục đàn em đến vũ trường Olympia Một vũ trường sang trọng tại quận nhất Mỗi khi binh tướng Dũ Đảng kéo tới, thường các MKV dụng hết tiếng đó để đón tiếp nồng hậu. Phần gì khi ấy đại ca thai rất nổi tiếng, phần gì bọn hắn boy rất đẹp. Có thể nói vào thời điểm ấy, chỉ có hai nhân vật được các vũ trưởng đón tiếp long trọng hơn đại ca thai. Nhất là Nguyễn Ngọc Loan, thường gọi xáo lèo giám đốc tổng nhà cảnh sát quốc gia. Xáo lèo vốn mê Phương Dung, cô ca sĩ được nổ danh phong tặng danh hiệu Con Nhãn Trắng Gò Công. Mỗi khi nghe Phương Dung các giọng ca bài ruột là nỗi buồn gác trỏ Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chiền du quy Là sáo lèo khoai chi tử, gõ nhẹ tay lên bàn đến nhịp theo bài hát Và thế nào cũng lâu cho bằng được cô xuống ngồi chung bàn Người thứ nhị là ông Lưu Kim Cương Khi ấy đang chỉ huy lực lượng không quân Kim Cương thích Minh Hiếu, cô ca sĩ vốn xuất thân từ một Còn có ông thở hớt tóc nghèo tại phố Nhuận Bọn cẩn dễ đi theo Lưu Công Cương giống quê các cô vũ nữ nôn chiều Nên hãy vô tới vũ trường là bọn chúng qua hết các cô đẹp nhất về bàn của mình Nhưng tất nhiên mấy ông nội lính trắng này tiền bạc chẳng là bao Nên không thể bo đẹp như dân giang hồ Phần thứ hai của dân trời Sài Gòn đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 3